Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 68 chương 665 côn ca quá phách lối một không thể không nói. Thanh Vũ Đồng cũng là đánh bậy đánh bạ. Giết một cái nguyên hảo người trọng yếu nhất. Cũng là biến tướng giúp giả côn một tay, nhưng chính là trực tiếp một điểm. Tại trong địa lao, giả côn đó là một chút biện pháp đều không nghĩ ra đến. Người đều đã chết. Trọng điểm là mẹ vợ chính mình cũng thừa nhận. còn nói là tự mình làm, ngươi nói đau đầu không đau đầu, được rồi, thanh vũ đồng đột nhiên nói ra, Cái này khiến giả côn có chút nghi hoặc, cái gì được rồi, ta phải đi về, trở về hồi trở lại đi đâu giả côn khiếp sợ, ngươi làm một bãi sự tình ra tới, hiện tại nói đi là đi a, đương nhiên là về nhà rồi, còn chạy về chỗ đó cái kia chuyện nơi đây liền mặc kể giả côn khó có thể tin. ngươi này mẹ vợ cũng quá qua loa đi thanh vũ đồng tầng tầng vỗ vỗ giả côn bà vai dạ côn ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt ta xử lý tốt cái rắm ngươi giết người nắm nồi vung cho mình liền tiêu sái rời đi nào có ngươi như thế làm mẹ vợ đó a rất chờ mong lần sau gặp mặt bái bai. thanh vũ đồng khẽ cười một tiếng vẫn không quên nhéo nhéo giả côn khuôn mặt nắm giả côn dẫn đến không được sau đó giả côn liền trơ mắt nhìn xem mẹ vợ biến mất những người này động một chút lại tan biến theo mẹ vợ đi giả côn nhìn một chút chung quanh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, cứ đi như thế vậy mình liền biến thành thả hung thủ người ta thảo thậm chí còn nói đây là đối khảo nghiệm của mình nếu không phải cha vợ cùng mẹ vợ ta tôn ca đều muốn phát cáu Chờ một chút muốn giải thích thế nào. Loại chuyện này còn có thể giải thích thế nào. Căn bản là nói rõ lý do không rõ ràng. Nhưng vào lúc này. Cửa nhà lao vang lên. Cổ lương từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy chỉ còn lại có giả côn một người. Đầu tiên liền là sưởng sốt một chút. Giả côn thật sâu thở dài. Nếu như ta nói. Nữ nhân kia đột nhiên tan biến. Giá họ cho ta. ngươi tin không cổ lương nói thế nào cũng là cổ quốc sư nhìn thấy bây giờ cái này loại tình huống coi như ngươi rất mạnh mẽ cũng không thể tùy theo ngươi tới sứ thần ngươi cảm thấy lão phu là tam túi tiểu hài còn là thế nào nữ nhân kia giết ngô hoàng hiện tại lại bị ngươi cho thả ngươi còn không thúc thủ chịu trói cổ lương trầm giọng quát sau lưng cấm quân toàn bộ tràn vào rút kiếm chỉ hướng dạ côn thế nhưng trong tay kiếm có chút run rẩy rõ ràng đối với mình không đủ tự tin. Dạ côn liền biết có thể như vậy, cái này mẹ vợ là thật không tử tế a. nhưng ta côn ca cũng không thể dạng này có nổi. trầm giọng nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, hoàng đế của các ngươi không phải ta muốn đi xếp những lời này ngươi vẫn là giữ lại nói với thái hoàng thái hậu đi người tới. bắt lại dạ côn sầm mặt lại. Cổ lương ngươi muốn cầm xuống ta có gì không thể ngươi nếu là dám đồng thủ. Như vậy Thái Kinh Đại Quân muốn dấm bằng các ngươi cổ u côn ca đột nhiên dùng sức mạnh. Thật sự cho rằng ta côn ca dễ khi dễ. Thế mà nhường một chút cấm quân bắt lại chính mình. Cổ lương nghe xong đều bối rối. Lập tức cất tiếng cười to. Ngươi giết hoàng đế của chúng ta. Thế mà còn uy hiếp chúng ta ha ha ha ha giả côn nghe xong. Cảm giác có chuyện như vậy à. Có chút không giảng đạo lý. Không nghĩ chính mình cách này giảng đạo lý nam nhân. Bị mẹ vợ như thế một vùng. Trong nháy mắt liền trở nên chẳng phải giảng đạo lý. Ta hiện tại muốn đi tìm các ngươi Thái Hoàng Thái Hậu thật tốt tâm sự cho nên không nên cản đường của ta bằng không hậu quả chính các ngươi phụ trách nếu đều không giảng lý. dạ Giả tôn cũng là không thèm đếm diệp. thanh vũ đồng thật không hổ là mang người xấu tốt mẹ vợ a một sự kiện liền để ta côn ca cứng lên giả côn cứ như vậy hướng phía bên ngoài đi đến cổ lương thấy giả côn đi tới vô ý thức liền đứng ở bên cạnh không dám ngăn trở chớ nói chi là những cấm quân kia càng thêm không dám ngăn trở ta côn ca dồn dập tránh ra Giết hoàng đế còn có thể uy phong như vậy Ta tôn ca cũng không phải bình thường người A Dạ côn đi thẳng tới Thái Hoàng Thái Hậu tầm cung Đằng sau còn đi theo một đám cấm quân Nhưng chỉ dám đi theo Không dám đồng thủ Dù sao toàn bộ trong Hoàng cung Không có một cách nào là ta tôn ca đối thủ Đứng tại tẩm điện bên ngoài chính là cái kia lão cung nữ Thấy giả côn tới Âm ao nói ra Thái Hoàng Thái Hậu đã nghỉ ngơi Mời về Giả Côn mới không để ý trực tiếp đi đến bậc thang Lão cung nữ lập tức ra tay Một trưởng hướng phía giả Côn ngực kéo tới Thân thể khí tức lập tức bùng nổ trăm triệu không nghĩ tới Cái này lão cung nữ lại có kiếm tông thực lực thế nhưng kiếm tông thực lực tại ta con ca xem ra Còn chưa đủ ô Một trưởng này xác thực vỗ chúng thế nhưng một cố lực phản lập tức bộc phát ra Lão cung nữ trực tiếp bị đánh bay ta tôn ca thế mà tại nước khác trong hoàng cung động thủ cái này khiến người bên cạnh đều choáng váng quá phách lối quá vô pháp vô thiên lão thiên làm sao không hàng hạ thiên lôi đánh chết cái này hung hăng càn quấy đầu chọc đây dạ côn trực tiếp đẩy cửa vào thái hoàng thái hậu căn bản là không có nghỉ ngơi chẳng qua là ngồi ở bên cạnh uống trà thế nào lớn như vậy hỏa khí thái hoàng thái hậu nhích trà từ tốn nói dạ côn đóng cửa lại Người bên ngoài rất sợ giả côn thuận tiện đem Thái Hoàng Thái Hậu cũng giết đi cái kia cổ thật chính là sẽ đại loạn. Nhưng thật muốn giết cũng không ai có thể lười nhắc ở. Thái Hoàng Thái Hậu đây coi như là trở mặt không quen biết sao giả côn nhàn nhạt chất vấn. Mặt vũ dừng một chút, sứ thần tại sao phải cảm thấy như vậy? Hoàng đế chết rồi, ngươi an tâm ta đây đâu sứ thần nhà tại Thái Kinh, lúc này hẳn là về nhà A Không phải đang nói dẫn nguyên tôn kiếm đế ra tới sao dạ côn trầm giọng hỏi. Sứ thần muốn tiếp tục lưu lại, vậy cũng phải có thân phận a ai ra cũng không cách nào làm được. Vậy ngươi cách này là qua sông đoạn cầu rồi đây là bị ép Mặt vũ bất đắc dĩ nói ra. Tốt đắc như vậy, như vậy Thái Hoàng Thái Hậu liền hạ một đạo ý chỉ để cho ta hồi trở lại Thái Kinh. Mặt vũ đặt chén trà xuống. Chứng trạc đàng hoàng nói ra sứ thần hiện tại là sát hại hoàng thượng hung thủ. Ai ra nếu là đem ngươi thả trở về. Ai ra như thế nào hướng cổ vua người bàn giao. Nói như vậy. Thái hoàng thái hậu là muốn cho chính ta về nhà rồi dạ côn trầm giọng nói ra. Trong lòng đang nghĩ. Ngược lại đều sát hoàng đế. Dứt khoát liền thái hoàng thái hậu đều cùng lúc làm sạch được rồi. Mặt vũ nhìn xem giả côn tựa hồ biết giả côn đang suy nghĩ gì. Sứ thần có phải hay không muốn giết ai ra vâng. Giả côn cũng không phủ nhận, giết một cái còn không bằng gen một đôi đây. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện chuyện gì nếu như ngươi liền ai ra đều giết. Như vậy cổ quyền liền sẽ rơi vào trong tay người khác. Có lẽ là những người kia trong tay cũng khó nói. Nghe được mặt vũ, giả côn đột nhiên thanh tỉnh một chút. Các ngươi Thái Kinh coi như muốn đánh tới. Đó cũng là muốn theo ai ra trong tay tiếp nhận cổ vụ. Nhưng nếu như là của người khác lời. Chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một cách đi. Dạ cô yên lặng nhìn xem Thái Hoàng Thiên về sau. Nữ nhân này cũng là có mấy phần can đảm. Không hổ là sống vạn năm. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 666 ta em trai cũng không phải dễ trêu Hai đây cũng là nhắc nhở chính mình. Chỗ tối còn có một số người. Này cổ u sợ là cũng có bọn hắn người. Thái Hoàng Thái Hậu nếu như không có. Liền không có người có thể ngăn chặn. Không đúng vậy. Thái Hoàng Thái Hậu nếu là không có. Này cổ u không phải loạn sao này càng thích hợp em trai tiến công. đến lúc đó dễ dàng bắt lại cổ u chẳng phải sung sướng nghĩ tới đây giả côn lộ ra nụ cười ruột gì mặt vũ xem xét giả côn nụ cười trong lòng giật mình dù sao có thể một quyền đánh tan sát thủ chi chủ đạo lực loại bản lãnh này không phải người nào đều có dù sao mình đều không thể làm được ngươi vẫn là muốn giết ai ra mặt vũ âm ao nói ra đúng thế Nếu như ngươi liền ai ra đều giết, các ngươi thái kinh sợ là muốn trở thành đông công địch. Mặt vũ chỉ có thể nói như vậy. Cũng là một loại tự cứu. Hy vọng giả tôn có thể đem thái kinh đem so với nặng hơn. Không giống nguyên hảo như thế. Ta côn ca ám sát ngũ nhạc quân chủ. Hiện tại còn lấy cổ u hoàng đế. Nếu như ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không buông tha. Như vậy đông u mặt khác quốc liền phải liên thủ. dù sao đây cũng quá vô pháp vô thiên. dạ côn đã sớm cân nhắc đến ngần ấy, vì thái kinh an toàn, cái này thái hoàng thái hậu không thể lại giết, đến lúc đó sẽ khiến đông công phấn. mặt vũ thấy dạ côn yên lặng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. ngươi giết hoàng đế, cổ u sẽ xuất binh công đánh các ngươi thái kinh, mà ngũ nhạc biên cảnh cũng có thể ở vào phòng thủ một phương. theo binh lực tới nói. Các ngươi là thua thiệt, nhưng nếu như theo tiến công biến thành phòng thủ, như vậy vẫn là hơi có thể dễ dàng một điểm. Nghe được Thái Hoàng Thái Hậu, dạ tôn tò mò hỏi. Ngươi thật sự là cổ Thái Hoàng Thái Hậu sao dù sao sống lâu như vậy, không muốn cứ thế mà chết đi. Thế gian này vẫn là có lưu niệm. Giờ khắc này, dạ tôn cảm thấy vẫn là không giết. Đến lúc đó em trai tiến đánh sau khi đi vào. Lại giết cũng không muộn. Đáng tiếc lần này không có thể đem nguyên tôn kiếm đế dẫn ra. Rất là đáng tiếc sứ thần. Ngươi thì thật có khả năng đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nói ra, ước gì dạ côn đi nhanh lên. Đã như vậy, ngoại thần liền không đợi, hy vọng còn có cơ hội gặp mặt. Dĩ nhiên sẽ có bên kia có cái mật đảo Ngươi có khả năng theo bên kia đi Cũng là có thể thừa một ít chuyện Mặt vũ khẽ cười nói Miễn cho giả côn đột nhiên lật lỏng Giả côn nhìn trầm chằm Thái hoàng thái hậu liếc mắt Từ tốn nói Tiếp xuống ngươi muốn đối mặt ta em trai Hắn cũng không có ta dễ Nói chuyện như vậy Phải không ta ngược lại thật ra có chút mong đợi Không ngươi hẳn là càng thêm sợ hãi Giả côn từ tốn nói, lập tức đi đến bên cạnh, mở ra cửa ngầm rời đi Nhìn xem giả côn thật rời đi, mặt vũ thở phào một hơi Lúc này, bành phi phi đi đến Cung kính nói ra Dạ côn đi rồi sao đúng vậy Ngươi chạy tới biên cạnh đi Hai nước chiến sự không có nói chuyện Vâng chờ một chút Mặt vũ gọi lại bành phi phi Bành phi Phi quay người chắp tay nói ra thái hoàng thái hậu còn có chuyện gì cần phân phó dạ côn em trai gọi dạ tần đúng không là thái kinh bên kia thống soái đúng thế bành phi phi nhẹ gật đầu cái này dạ tần thế nào mặc vũ đối dạ tần có thể không thế nào hiểu rõ dù sao chỉ nghe nói qua dạ côn sự tình dạ tần sự tình không chút nghe nói cái này dạ tần ta cũng không phải hiểu rất rõ nghe nói tại năm đó ở ngũ nhạc xếp không ít người Liền ngũ nhạt hoàng thất đều một cách chưa thả qua. Mặt vũ nghe xong hơi hơi nhăn dưới mày ngài. Đúng là kẻ hung hãn. Cái này giả tần thực lực như thế nào thực lực không biết. Tốt đi làm đi thái kinh binh lực không thể coi thường thần kiếm mang lên kêu lên cửa phá. Vâng theo bảnh phi phi sau khi đi. Mặt vũ đứng dậy xem. Nhìn xem cổ u bầu trời đêm hít một hơi thật sâu. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Mà giả côn này lúc sau đã rời đi Hoàng Đô, này mật đạo trực tiếp thông hướng ngoài thành. Đứng ở bên ngoài, giả côn cũng không biết làm sao liên hệ quan thanh, quan thanh cũng không biết mình rời đi Hoàng Cung. Không có khả quan thanh thân phận không có bại lộ là được rồi. Hiện tại vẫn là trở về thông báo một chút em trai chuẩn bị nghinh đón cổ thế công đi. Xuất ra thảm bay, giả côn liền hướng phía ngũ nhạc phương hướng bay đi. Trong lòng còn muốn nói lên một câu. Mẹ vợ thật sự là sẽ hố con rể. Vẫn là mộ nhi mẹ vợ tốt, ít nhất sẽ không hố con rể à. Đến ngũ nhạc biên cảnh ánh nắng đã ra tới. Giả côn trực tiếp hàng tại trong quân doanh. Bên cạnh thủ vệ mặc dù kinh ngạc một chút. Nhưng không có chuyện bé xé ra to. Lần trước cũng là như vậy. Các ngươi thống soái ở bên trong à giả côn hướng phía bên cạnh thủ vệ hỏi. bẩm đại nhân tại. Giả côn nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào trong liều vải. Chỉ thấy giả tần còn đang nghỉ ngơi. Thấy em trai. Giả côn không khỏi lộ ra nụ cười. Ngồi ở bên cạnh. Giả tôn cũng không có đi quấy xảy em trai nghỉ ngơi. Tiểu tử này hiện tại quản nhiều người như vậy. Cũng là đủ mệt. Đại ca tới cũng im lặng. Giả tần mang theo ý cười mở mắt. Đại ca xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm. đã biết, còn tưởng rằng đại ca muốn đi qua gãi ngứa ngứa đây. Tỉnh a. Đại ca tới, có thể không tỉnh sao dạ Tần ngồi dậy cười nói. Dạ côn rót một chén nước đưa tới, thức dậy sớm uống chén nước thân thể tốt. Ô còn có sáng này thuyết pháp đúng vậy a. Dạ Tần tiếp nhận chén nước, uống một ngụm. Đại ca, thế nào giết nguyên tôn kiếm đế không có không có. Sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Làm sao vậy, hoàng đế chết rồi, ngươi đại ca ta lại có nồi." Giả Côn bất đắc dĩ nói ra. "A, hiện tại cổ bên kia hẳn là chuẩn bị đánh tới, em trai ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Giả Tần nghe xong trong lòng vui vẻ, thật thấy em trai này dáng vẻ hưng phấn, Giả Ôn cũng rất bất đắc dĩ a. "Là thật. Đại ca, Giết tốt." Giả Côn im lặng. Đại ca năm ngoái đi ngủ nhạt. Quân chủ chết rồi. Năm nay đi cổ u. Hoàng đế chết rồi. Đại ca đi tới chỗ nào? Nhất định hoàng đế chết toi. Giả Tần nhìn không được trêu đùa một tiếng. Giả Côn đưa tay một búa, lại dám trêu chọc ngươi đại ca, xem ra ngươi là ngứa ra. Đại ca tha mạng. Tốt. Đại ca còn muốn hồi trở lại Thái Kinh hướng xa xa nói chuyện này. Ngươi phải chú ý an toàn, không muốn phớt lờ. Đối phương nhân số chiếm ưu. Giả Côn vẫn là hết sức lo lắng, này quốc chiến cũng không thể khinh tâm. Giả Tần vỗ vấu ngực. Đại ca, liền đợi đến cho em trai bày tiệc ăn mừng đi tốt. Đại ca tại Thái Kinh chờ ngươi tin chiến thắng. Giả Tần nhẹ gật đầu. Cái kia nguyên tôn kiếm đế đại ca vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Lần này không có sấn xuất xếp. Cũng là tai họa ngầm. Đúng là cái tai họa ngầm yên tâm đi đại ca đi trước. Tốt đại ca trên đường cẩn thận Giả côn nhẹ gật đầu đi ra lều vải Xuất ra thảm bay trực tiếp bay về phía Thái Kinh Mà giả tần nhìn xem đại ca rời đi Hướng phía người bên ngoài trầm giọng quát Gọi tất cả phó tướng tới thương nhị quân sự phải thống xoáy Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 667 đều không thấy ba trở lại Thái Kinh lúc Vừa mới vào đêm Giả tôn cũng không có trực tiếp về nhà mà là đi hoàng cung tìm gia gia. Hiện tại gia gia xem như tẩy trắng, gia gia cũng là một cái người bị hại, đồng thời cũng là vì toàn bộ giả gia. Đương nhiên, trưởng tôn ngữ trước đó làm hết thảy đều không sai, chẳng qua là lập trường khác biệt, cách nhìn lại khác biệt. Vừa vừa đi vào trong hoàng cung, Giả Côn lại gặp phải Tào Công Công, ngươi nói có khéo hay không á, Tiểu vương ra Tào Công Công thấy giả Côn, mang theo thành tín mỉm cười chắp tay. Giả Tôn cảm thấy Tào Công Công thiên sinh liền mang theo một cỗ vui cảm giác, chắp tay cười nói Tào Công Công. Xem ra Tiểu Vương ra là mang theo tin tức tốt trở về. Tào Công Công lần này có thể đoán sai cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tiểu Vương ra tại cổ u là gặp được chuyện gì sao Tào Công Công tò mò hỏi. Không có việc lớn gì, liền là thủ tiêu cổ u hoàng đế. Tào công công biểu lộ là như vậy Ó xu tiểu vương ra thế mà Thủ tiêu cổ u hoàng đế trời ạ Năm ngoái thủ tiêu ngũ nhạc quân chủ Năm nay thủ tiêu cổ u hoàng đế Hằng năm một cách hoàng đế Này đông u hoàng đế đều phải cẩn thận tiểu vương ra Giả côn thấy tào công công cái kia vẻ mặt kinh ngạc Cười to một tiếng Có lẽ ra ra giữ lại tào công công Cũng là gương mặt này đi Đúng rồi Tào Công Công, ngươi có cái gì thân thích sao dạ côn tò mò hỏi. Tào Công Công lấy lại tinh thần, lắc đầu, lão ngô không có thân nhân, không sàng buộc. Dạng này a lần này ta đi cổ vụ. Vậy hoàng đế bên người cũng có một cách tiểu Tào Công Công. Ngụm kia âm cùng Tào Công Công đơn giản giống như đúc. Ta còn tưởng rằng là Tào Công Công cháu trai đây. Tiểu vương ra nói đùa. Lão ngô hai hàng năm cung đã sớm chặt đứt huyết mạch từ đâu tới hậu thí. Tào công công che miệng cười nhẹ một tiếng. Thấy giả côn toàn thân tê dần. Này ngượng ngùng bộ dáng Chập chập chập ra ra lão nhân ra ông ta nghỉ ngơi hay chưa thánh nhân còn trong thư phòng vội vàng. Lão ngô lính tiểu vương ra đi thôi. Không cần tào công công đi làm việc đi. Vậy cũng tốt tiểu vương ra từ tiện. dạ côn nhẹ gật đầu tào công công chắp tay liền rời đi dạ côn nhìn xem tào công công bóng lưng nhíu mày quay người hướng phía thư phòng đi đến đi vào cửa thư phòng giả côn hướng phía bên trong hô ra ra tiến vào Giả tư không nhẹ giọng hô dạ côn đẩy cửa vào ngoại trừ ra ra bên ngoài cha thế mà cũng tại cha dạ côn cũng là có chút kinh ngạc dù sao cha không có việc lớn gì căn bản liền sẽ không vào cung tôn côn trở về dạ minh cười nhẹ một tiếng tựa hồ hết sức miễn cưỡng Giả côn tự nhiên là đã nhìn ra thậm chí cảm thấy đến ra ra cũng có chút gì thường chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao tôn côn lần này cổ chuyến đi thế nào giả tư không đứng dậy đi đến giả côn trước mặt hai tay vỗ vỗ giả côn hai vai mang theo từ ái hỏi, giả côn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ra ra, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì để sau hãy nói đi. Trước tiên nói một chút lần này cổ u sự tình. Nguyên tôn kiếm đế xuất hiện sao giả tư không khẽ cười nói. giả côn thở phào một cái, ta thủ tiêu cổ u hoàng đế. ngược lại đều là mẹ vợ làm. cách này nổi không phải mình lưng. còn có ai lưng A chính mình thanh danh này xem như xấu giả tư không cùng giả minh nghe xong cái cằm đều muốn đi trên mặt đất côn côn đơn giản liền là hoàng đế sát thủ về sau ai dám cho ngươi đi a động một chút lại thủ tiêu hoàng đế chẳng lẽ bị người hãm hại giả minh cũng không cho rằng nhi tử sẽ giết lung tung giả côn liền đem tại cổ u sự tình một năm một mười nói ra đương nhiên ẩm giấu mẹ vợ thân phận Giả tư không nghe xong nắm thật chặt lông mày Xem ra bọn hắn là muốn hãm hại tôn tôn ngươi. Cái này nguyên tôn kiếm đế thế mà không có xuất hiện Xem ra đối thái hoàng thái hậu tình ý là giả ra ra ta cũng là cảm thấy như vậy Giả côn nhẹ gật đầu cái kia nguyên tôn kiếm đế không phải một cái tốt Giả minh âm ao nói ra Xem ra lần này cổ tiến công thái kinh là nhất định Cha ta cảm thấy vẫn là phái ra một bộ phận giả gia quân tiến đến trợ giúp tương đối tốt. Lão Tam. Ngươi không tin con của ngươi à đây không phải có tin hay không. Cổ u có thể là có gấp hai quân lực. Tần tần kinh nghiệm tác chiến không đủ. Giả tư không cũng không cảm thấy như vậy. Giả gia quân bộ phận phó tướng tại tần tần thủ hạ. Theo bọn hắn truyền về tin tức. Tần tần hiện tại là một tên hợp cách thống soái Ngươi liền không nên lo lắng. Có lẽ nhà ngươi tần tần sẽ cho ngươi không tưởng tượng được kinh hỉ. Chúc ta dạ ra liền là thiếu này loại nam nhi nhiệt huyết. Dạ côn nghe ra ra ý tứ này, tự mình ngã không phải nam nhi nhiệt huyết xem như tâm cơ nam nhi. Dạ minh nghe xong tựa hồ có chút cảm xúc, dù sao cũng là chính mình con ruột, lo lắng cũng là bình thường. Đúng rồi. Vừa mới ra ra cùng cha biểu lộ quái gì. Có phải hay không thái kinh ngoại trừ sự tình gì giả côn nghi hoặc hỏi. Giả tư không cùng giả minh liếc nhau một cái. Lão tam, ngươi tới nói đi. Dạ côn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Giả minh hít một hơi thật sâu. Nhìn xem giả côn thấp giọng nói ra. Côn côn. Sau khi nghe không nên quá hốt hoảng. Chúng ta cũng đang suy nghĩ bản biện pháp. Mẫu thân ngươi đã đang tìm kiếm. Thấy ra cái dạng này, giả dạ tôn càng thêm cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Chà! Đến cùng làm sao vậy có phải hay không giả côn một thoáng liền khẩn trương? Khả năng này là bình sinh khẩn trương nhất một lần. Chẳng lẽ ly nhi các nàng xảy ra chuyện rồi còn có chính mình ba cái nữ nhi giả minh trầm giọng nói ra? Thái Tây Huyện tới báo. Ly nhi các nàng. Đều mất tích. Cái gì giả Côn kinh uống một tiếng. Cái này sao có thể ly nhi các nàng làm sao lại mất tích đông tứ cùng đát từ đâu giả côn vội vàng hỏi. Đông tứ cùng đát từ bọn hắn rất lời hại. Sẽ không mất tích đi. Bọn hắn khẳng định biết một ít gì. Cũng không thấy Thái Tây huyện dạ ra tất cả mọi người không thấy. Giả tư không bất đắc dĩ nói ra, nghe được tin tức này cũng là hết sức kinh ngạc. Giả côn nhìn không được lui về phía sau một bước không có khả năng coi như đông tứ đát từ đánh không lại. Còn có liệt cốt cùng diệp tử tử diệp tử tử mạnh như vậy. Coi như đối đầu chính mình. Cũng là có lực đánh một trận. Làm sao có. Thể liền mất tích mà lại người nào. Có thể một thoáng đối chiến nhiều người như vậy. Thậm chí còn có một đầu thần long ở bên trong giả côn trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra một người cha vợ ngoại trừ cha vợ ra tay. Các nàng làm sao có thể không thấy Diệp Tử Tử cùng Liệt Cốt thúc làm sao có thể đã không thấy tâm hơi thậm chí còn có đông tứ đát tử. Người vợ bị cha vợ bắt cóc mổ Nhi đâu dạ Côn vội vàng hỏi. Mổ Nhi cùng cha vợ không quan hệ, không nên bị trói a. Đều không thấy, Côn tôn ngươi cần phải tỉnh táo. Dạ Minh An ủ nói ra. Nói thật, dạ Côn hiện tại chẳng qua là suy đoán là cha vợ. Nhưng cũng không cách nào xác định a Trên đời này còn có một số có uy hiếp tồn tại Nếu như là cha vợ ra tay Vậy còn có thể yên tâm Nhưng nếu như là người khác ra tay đâu Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 668 thẳng thắn Một chút một giả côn nghĩ không ra Còn có ai có thể đưa các nàng mang đi Đối đi về hỏi hỏi tuyệt thiên liền biết Ta về trước đi Dạ côn vội vàng nói nhưng mà giả minh nhẹ nói ra tuyệt thiên cũng không thấy xoay người giả côn dừng lại đứng rất lâu giả tư không cùng giả minh cũng không có quấy nhiễu giả côn hít một hơi thật sâu trong lòng gấp nhưng lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết hẳn là bị cha vợ mang đi có lẽ vậy giả côn cũng chỉ có thể như thế tới tự an ủi mình thế nhưng mẹ vợ mới đến xem chính mình cũng không nói lên a ban đầu liền có một đống lớn sự tình phải xử lý Hiện tại người vợ cùng hài tử cũng không thấy. Nhưng dạ côn rất là sốt ruột. Dạ Minh nhẹ nói ra, tôn côn chúc ta về nhà trước lại nghĩ biện pháp đi. Dạ côn nhẹ gật đầu, ra ra, ta về nhà trước. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ra ra cũng sẽ phái người đi tìm, không nên gấp gáp. Dạ tư không an ủi nói ra. Dạ côn nhẹ gật đầu, lập tức cùng cha cùng rời đi. Về nhà dạ ra bên trong Đông môn mộng cũng vừa tốt trở về Côn côn trở về À đông môn mộng vui mừng cười nói Còn không biết giả côn đã biết Dạ minh hướng phía đông môn mộng ra hiểu một thoáng Đông môn mộng trong nháy mắt liền biết Than nhẹ một tiếng Cho nhi tử một cách ôm Yên tâm đi Mẫu thân sẽ tìm được ly nhi các nàng Không cần tìm Ta biết các nàng đi nơi nào Dạ côn nhẹ nói ra Trên đường về nhà, giả côn cũng muốn rất nhiều loại giả thiết. Nếu như tuyệt thiên vẫn còn, giả côn sẽ rất lo lắng, không xác định ly nhi các nàng đi nơi nào. Thế nhưng tuyệt thiên đều biến mất không thấy, như vậy chỉ có một khả năng. Khẳng định là bị cha vợ mang đi. Cha vợ ban đầu liền đối với mình có ý kiến. Hiện tại đưa các nàng mang đi. Khẳng định là muốn cho mình ra nan đề Mẹ vợ trước đó cũng là ý tứ này. xem như đối khảo nghiệm của mình mong muốn chính mình bằng thực lực tìm tới người vợ nghĩ như vậy toàn bộ đều thông tôn tôn ngươi biết đông môn mồng nghi hoạt hỏi giả côn nhẹ gật đầu đúng vậy các nàng hẳn là bị ta cha vợ mang đi thông ra giả minh kinh hô một tiếng đúng vậy a ta cái kia cha vợ không thể trêu vào a giả côn mất cười nói giả minh sâu cảm xúc cảm thán một tiếng đúng vậy a Hiện tại cha vợ đều không thể trêu vào. Đông môn mộng hung hăng chừng xả minh một thoáng, ngươi còn ở nơi này nói lời châm chọc. Côn côn. Thông ra làm sao vô thanh vô tức liền đem ly nhi các nàng mang đi. Liền mộ nhi cũng mang đi. Còn có những người khác đông môn mộng có chút không rõ. Mẫu thân. Ta cũng chỉ gặp qua cha vợ một mặt. Hắn tựa hồ không dễ nói chuyện. Đối ta ly hôn mà hôn sự của các nàng cũng có ý kiến Liệt cốt thúc cùng tuyệt thiên bọn hắn liền là cha vợ thủ hạ Hẳn là bảo hộ ly nhi các nàng Hiện tại đột nhiên rời đi Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra Giả Minh nghe xong suy đoán nói ra Chẳng lẽ là bởi vì Thái Kinh gần nhất rất nguy hiểm Cho nên mới mang đi thế nhưng đông môn mộng nghĩ không phải cách này Tuyệt thiên bọn hắn là ngươi cha vợ nhận lấy ngươi cha vợ bao nhiêu lời hại nghe Ly Nhi các nàng nói. Rất lời hại đông môn mộng có chút kinh ngạc. Theo Nhi tử miệng bên trong nói ra rất lời hại. Như vậy cách này lời hại liền có phân lượng. Dù sao Nhi tử đều là ngân sắc nam nhân. Côn côn, vậy cách này thông ra rốt cuộc là ý gì sẽ không cứ như vậy chói lại đi giả minh thấp giọng hỏi. Dù nói thế nào, chúng ta đều có hài tử. Ta cái kia cha vợ đoán chừng là muốn nhìn xem năng lực của ta đi. Giả côn cảm thấy liền là chuyện như thế. Nhưng giả côn hiện tại chỉ lo lắng mộ nhi. Ly nhi các nàng đều là người một nhà. Mộ nhi là thuộc về khác loại tồn tại. Sẽ không bị thi phụ đi nếu như mộ nhi phụ mẫu biết chuyện này. Có thể hay không trực tiếp nổi khùng đi xác người đại quân trực tiếp toàn bộ điều động. Sau đó cùng cha vợ làm. Hẳn là nói. Hai cách cha vợ trực tiếp làm. Trời ạ đến tranh thủ thời gian tìm tới các nàng mới được. Hai cách cha vợ nếu là làm, hậu quả khó mà lường được. tôn côn. Nếu là thông gia mang rời khỏi mà các nàng về nhà. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất an toàn đạt được cam đoan. Đông môn mộng an quỷ. giả côn mặc dù không lo lắng. Nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Cha vợ là thật quá khi dễ người làm con rể. Có muốn không cho cha vợ một điểm màu sắc nhìn một chút Có phải hay không có chút không đúng Dù sao muốn có qua có lại Chẳng qua là cha vợ bây giờ ở nơi nào dạ tôn cảm thấy cha vợ nhất định ngay tại huyền Nguyệt Đại Lục một nơi nào đó Đuổi đến một đường khẳng định đói bụng không Mấu thân cho ngươi làm ăn đi Tốt ta đói dạ côn nhìn xem mấu thân khẽ cười nói Kỳ thật giả côn hiện ở trong lòng còn có một cái nghi vấn Cái nghi vấn này mấu thân có thể giải nghi ngờ Cái kia chính là năm đó mấu thân đến cùng là ở nơi nào nhặt chính mình Nếu như biết ở nơi nào Như vậy thì có thể suy đoán ra thân sinh cha mẹ giả côn cảm giác Chính mình cái kia thân đệ đệ Tựa hồ sẽ không bỏ qua cho chính mình Bất quá giả côn hiện tại còn không muốn hỏi Chờ nắm mọi chuyện cần thiết giải quyết xong về sau Sau đó lại an tâm giải quyết Giả tôn cảm thấy Những người kia khẳng định cùng cái nhà kia Có chút quan hệ Ăn cơm bên trong Giả Côn đem lần này cổ chuyến đi Nói cho đông môn mộng nghe Đông môn mộng cũng hết sức kinh ngạc Không nghĩ tới mẹ vợ hố con rể Thủ tiêu hoàng đế Nhưng con rể có nổi nhi tử Thật sự là thảm a. Này là đụng phải một cái dạng gì Thông ra a. Chà mẫu thân Mộ nhi cha cùng mẹ vợ cũng là giả côn cũng không biết nói thế nào. Nhưng vẫn là có ý định đem chuyện này nói cho phụ mẫu nghe. Phụ mẫu là đáng giá tín nhiệm. Đông môn mộng mống nhiên cười khẽ một tiếng. Hai đứa bé này. Năm đó còn nói chính mình không cha không mẹ. Hiện tại cũng có đúng vậy a Năm đó còn gặp ta nói là 16 tuổi. Kết quả đều là vạn năm yêu tinh giả côn nhìn không được trêu chọc một tiếng. Bất quá giả côn sau khi nói xong. Đông môn mộng cùng giả minh choáng váng dù sao vừa mới giả côn cũng không có nói các nàng có vạn năm này lão ngưu gặm nhà ta cỏ non. Giả minh chợt cười to một tiếng. Đông môn mộng trợn trắng mắt. Chà! mẫu thân! Mộ nhi cha của hắn! Liền là xác người đại quân hoàng. Năm đó đông u hoàng triều hoàng đế mà mộ nhi mẹ liền là hoàng hậu. Màn đêm buông xuống côn sau khi nói xong chàng diện trong nháy mắt trở nên vô cùng an tính. Đông môn mộng cùng Dạ minh biểu lộ hết sức cứng rắn. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mộ nhi phụ mẫu thế mà này thông ra thật sự là một nhà so một nhà ngưu bức giả minh theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo. Bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ giả côn bả vai. Côn côn cha cảm giác mình đã đủ thảm rồi. Không nghĩ tới ngươi so cha còn thảm. Liền hai cách này cha vợ Liền đủ tôn tôn ngươi uống một hồ Ngươi này người làm cha làm sao nói chuyện Hiện tại hẳn là cho nhi tử nghĩ một chút biện pháp Đông môn mộng tức giận nói ra Mấu thân cha nói không sai Bọn hắn rất khó làm Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 669 nguyên tôn kiếm đế xuất hiện Hai dạ minh an ủi nói ra Tôn côn Chờ tìm được ly nhi cắt nàng hạ lạc Cha bồi tiếp ngươi cùng đi. Đúng rồi, còn có một cách việc vui. Nói đến đây, giả côn đột nhiên nghĩ tới. Làm sao vậy đông môn mộng nghe xong là tin tức tốt, mừng rỡ hỏi. Em dâu các nàng đều mang thai hài tử. Quả nhiên, phụ mấu nghe xong tần tần lại có hài tử, đó là kinh hô lên thật vì tần tần thấy cao hứng A. Năm đó hài tử không có sự tình, hẳn là sẽ không cho nhi tử đi vào bóng mờ. Bất quá nói thật, ta vẫn là lo lắng tần tần, mới bao nhiêu lớn hại tử A, liền mang theo binh đi đánh trận. dạ minh ngày thường thoạt nhìn giống như đối dạ tần nghiêm khắc. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là hết sức quan tâm giả tần. Bất kể nói thế nào, dạ tần mới là con ruột. Này là chuyện không cách nào thay đổi. Đông môn mộng liền không nhìn như vậy. Đó là đương nhiên là ta nhà tần tần lợi hại A, nào giống ngươi. Lớn như vậy thời điểm còn đái sầm Dạ Minh Còn có thể hay không làm vợ chồng Loại chuyện này có thể làm lấy hài tử mặt Nói sao một điểm uy nghiêm cũng không có Thấy phủ mẫu lại bắt đầu cãi nhau Dạ Côn tâm tình cũng là hơi tốt một điểm Thế nhưng vừa nghĩ tới cha vợ cho mình ra nan đề liền phiền muộn Nếu là một mực tìm không thấy Chúng nữ nhi cũng không biết cha là ai Đã nói bồi tiếp chúng nữ nhi cùng một chỗ trưởng thành. Tôn côn. Phía sau màn người đến cùng phải hay không nguyên tôn kiếm đế có phải hay không là người khác giả minh vẫn có chút nghi hoặc Thái hoàng thiên sau đều nói rồi là nguyên tôn kiếm đế, sẽ không có giả đi. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Vậy cũng có lẽ là thái hoàng thái hậu nói dối cũng không giống nhau. Liền là những ngươi giúp đỡ sát hoàng đế. Giả minh yên lặng nhẹ gật đầu. Giả tôn cảm thấy mẫu thân nói cũng có đạo lý, thế nhưng sự tình đều phát sinh, hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Thời gian cũng không sớm, tôn tôn ngươi sớm đi nghỉ ngơi, một đường gấp trở về khẳng định cũng mệt mỏi. Giả Minh đứng dậy cười nói. Nói thật, giả tôn cảm giác mình hiện tại xác thực rất mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi tốt. Cha ngươi cùng mẫu thân cũng sớm đi nghỉ ngơi. Giả côn nhẹ giọng cười nói Về đến phòng dạ côn Cởi quần áo ra liền nằm ở trên giường Mệt mỏi cũng không muốn nói Trong đầu hiện ra Ba cái người vợ khuôn mặt Còn có ba cái nhu thuận nữ nhi Đáng tiếc hiện tại cũng không ở bên người Sớm Biết khi đó liền làm cho các nàng Cùng theo một lúc hồi trở lại Thái Kinh Còn tưởng rằng lưu Tại Thái Tây huyện sẽ tương đối an toàn Kết quả không có chút nào an toàn Không đối nếu như Tại Thái Kinh Đến lúc đó cha cùng mẫu thân đều sẽ bị mang đi phải nghĩ cách biện pháp. Cho cha vợ một điểm màu sắc nhìn một chút. Sớm biết liền đem mẹ vợ bắt cóc nghĩ đi nghĩ lại. Dạ Côn liền dần dần nằm ngủ. Theo thái kinh ánh nắng nghiêng mà vào, nằm ở trên giường Dạ Côn phát ra đều đều tiếng hít thở. Nhưng mà lúc này đây Tôn Côn, việc lớn không tốt trong lúc ngủ mơ Dạ Côn phảng phất nghe được đông tứ đang kêu. chiếu ra việc lớn không tốt làm sao mỗi lần đều là việc lớn không tốt lại không thể có điểm chuyện tốt sao ta côn ca chẳng lẽ liền không nên đạt được chuyện tốt sao bất quá lần này không phải đông tứ mà là đổi thành giả minh chỉ thấy giả minh trực tiếp vọt vào nắm trên giường giả côn giật nảy mình cha mau dậy đi xảy ra chuyện lớn giả côn một bên mặc quần áo một bên hỏi nguyên tôn kiếm đế xuất hiện tại thái kinh vùng trời a dạ côn quần xuyên qua một nửa rừng lại rõ ràng bị tra lời cho kinh đến dạ gia phiền toái dạ minh trầm giọng nói ra dạ côn mau mặc vào quần áo nguyên tôn kiếm đế xuất hiện dạ gia đem vô cùng phiền toái thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến chiến sự dạ côn bỗng nhiên dừng bước làm sao vậy dạ minh nghi hoạt hỏi Dạ Côn nhìn về phía phụ thân bỗng nhiên cười ra tiếng. Thấy nhi tử thế mà cười, dạ minh càng thêm khốn hoặc tôn côn không phải ngốc hả cha chuyện tốt à. Dạ tôn cười nói. Làm sao lại là chuyện tốt, nguyên tôn kiếm đế đều đi ra khẳng định là muốn cầm lại thuộc về hắn. Chà, chúng ta vẫn muốn dẫn xuất nguyên tôn kiếm đế. Hiện tại hắn chính mình chạy đến. Không phải là bị dẫn dụ ra tới rồi sao dạ minh dừng một chút. Phản ứng giống như chậm một nhịp. Bỗng nhiên vỗ tay một cái. Tôn côn. Ý của ngươi là tìm một cơ hội thủ tiêu hắn không không không. Cha ngươi sai chỗ nào sai rồi chúng ta muốn tại dưới con mắt mọi người thủ tiêu hắn giả côn cười hắc hắc nói. Bỗng nhiên có một cái ý nghĩ tà ác. Giả minh bị nhi tử biện pháp này kinh đến. Cha ta đi chuẩn bị một chút. Côn côn giả minh không nghĩ tới nhi tử thế mà tưởng thật. xem ra nhi tử là dự định dùng ngân sắc nam nhân thân phận bắt lấy nguyên tôn kiếm đế như vậy tất cả nồi đều tại ngân sắc nam nhân trên thân biện pháp tốt tuy là biện pháp tốt thế nhưng tại thái kinh lòng người bên trong ngân sắc nam nhân xem như giả ra bên này dù sao tại trưởng tôn ngữ sự kiện kia bên trên ngân sắc nam nhân nhìn như đứng tại chính nghĩa phương diện nhưng gì không phải là tại giúp giả ra đây Mà lại Ngân sắc nam nhân mặc dù cứu vứt qua Thái Kinh Nhưng cùng nguyên tôn kiếm đế so ra Lực ảnh hưởng vẫn là kém rất nhiều Côn côn đâu đông môn mộng thấy giả minh đi tới Nghi hoạt hỏi Giả minh nhìn một chút chung quanh Đem đông môn mộng kéo đến một bên Thấp giọng nói ra Côn côn dự định dùng ngân sắc nam nhân thân phận Tại dưới con mắt mọi người đem nguyên tôn kiếm đế thủ tiêu đông môn mộng nghe xong hít một hơi thật sâu chặt chẽ nhíu lại mày ngài mặc dù biện pháp này không được tốt lắm thế nhưng là hiện tại biện pháp duy nhất ngươi cũng duy trì vậy ngươi còn muốn thế nào Nhường ngươi cha trực tiếp giao ra hoàng vị như vậy cha ngươi làm hết thảy đều uổng phí đông môn mộng thấp giọng nói ra trong chuyện này vẫn là duy trì giả côn Dạ minh vuốt vuốt cái chán ý của ta là không cần dưới loại tình huống này giết sẽ làm ra sự phẫn nộ của dân chúng. Dạ Minh, ngươi vẫn là quá coi thường côn côn. Làm sao ta lại chỗ nào sai lầm rồi sao? Dạ Minh một mặt mộng bức cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng a. Đông môn mộng lắc đầu nhẹ nói ra, ngươi suy nghĩ một chút. Nguyên tôn kiếm đế biến mất bao lâu? Vạn năm hẳn là có. Không sai. Nguyên tôn kiếm đế tan biến vạn năm lâu. Tại Thái Kinh trong lòng của người ta địa vị rất cao. Như là thần linh tồn tại. Thế nhưng hắn trung quy là biến mất phản năm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Thái Kinh người sẽ nghĩ như thế nào sẽ nghĩ như thế nào giả minh biểu thị. Ta cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào a Đông môn mộng cảm giác mình tại đàn gảy tai châu Một cách trong truyền thuyết người đột nhiên xuất hiện. Một thoáng khẳng định vô phương lập tức tiếp nhận. Có vài người thích hợp ở tại mọi người trong lòng Nhưng xuất hiện lại là một chuyện khác Nếu để cho Thái Kinh người thích ứng nguyên tôn giếm đế tồn tại Đó mới sẽ không tốt ta hiểu được giả minh dinh hô một tiếng ngươi hiểu rõ cái gì rồi giả minh ánh mắt phiêu hốt Một bộ là hiểu không phải hiểu dáng vẻ Tác giả cảm nghĩ Mấy ngày này xử lý một số việc Thay mới liền chậm rất nhiều Thật sự là thật có lỗi Ngày mai khôi phục cảm tạ các huyên để duy trì Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 670 Cùng nghĩ không giống nhau Một đông môn mộng than nhẹ một tiếng Ra vẻ hiểu biết Làm sao lại đần như vậy đây Mộng mộng Vậy chúng ta bây giờ muốn làm điểm cái gì mới tốt dạ minh hoang mang hỏi Chờ lấy là được rồi Côn côn chính mình có thể làm tốt Đông môn mộng hết sức yên tâm Nhi tử Thật lo lắng sự tình sẽ lộn xộn. Giả minh hít một hơi thật sâu. Cách này nguyên tôn kiếm đế đột nhiên giết ra tới. Thật sự là làm giả ra trở tay không kịp a. Xử lý không tốt lời liền khó khăn. Trong hoàng cung. Giả tư không ngồi tại tẩm cung của mình bên trong tựa hồ cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Làm hiện tại thánh nhân. Nếu như bây giờ đi ra. Thấy nguyên tôn kiếm đế đó là muốn cúi trào về tình về lý. Nguyên tôn kiếm đế đều là khai hốc người. Mặc kệ hiện tại thánh nhân là ai. Đều phải muốn cúi trào. Nhưng nếu như cách này sâm bái xuống. Dạ ra tại thái kinh người trong lòng địa vị đường thẳng giảm xuống. Làm thánh nhân cũng muốn cúi trào. Trong lòng cấp bậc tự nhiên là thấp. Còn đang chờ sao tố vẫn ăn mặc cợt nhà váy tơ nhẹ nói ra. Cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại tư thái thật sự là làm người mê muội. Giả tư không nhìn phía xa điểm đen đúng vậy còn đang chờ. Nếu như chờ không đến đâu ngươi còn dự định không đi ra thấy sao ta nếu là ra đi gặp. dạ ra xem như đi chấm dứt. Giả tư không thật sâu hiểu rõ đạo lý này bước ra cái cửa này liền không có. Tố vẫn khẽ thở dài một tiếng. Cũng hiểu rõ trong đó lời hại. Không đi ra là chính xác. Nhưng một mực không đi ra. Vậy liền biến thành không đúng. Chỉ hy vọng giả côn hiện tại có chỗ làm đi. Nhưng ngươi cũng phải biết. Nguyên tôn kiếm đế đã thật lâu không có xuất hiện. Lại có ai có thể chứng minh hắn liền là nguyên tôn kiếm đế đâu giả tư không cười khẽ một tiếng. Tố vẫn nghe xong cũng là trong lòng giật mình. Câu nói này đột nhiên đề tỉnh chính mình. Nhóm người mình biết. nhưng không có nghĩa là Thái Kinh người biết a đột nhiên một người nói chính mình là Nguyên Tôn Kiếm Đế ai có thể tin hiện tại liền là giết hắn thời cơ tốt nhất bỏ qua cái kia liền không có giả tư không bổ sung một câu nhưng loại chuyện này không thể tự kiềm chế động thủ Thái Tử trong cung điện giả tư niên lúc này có chút bối rối sư phụ của mình tới hắn thật đến rồi dù sao lá thư này có thể là Nguyên Tôn Kiếm Đế ký tên Nhưng là bây giờ mình đã là thái tử nguyên tôn kiếm đế đồ để thân phận tựa hồ không phải dễ nghe như vậy. Ra ra lần này cần là bại, chính mình cũng sống như nhau bại, đến lúc đó liền thái tử vị trí cũng bị mất. Giả tư niên cũng không phải ngốc. Nguyên tôn kiếm đế không thể có thể làm cho mình trí nhớ ngồi thái tử vị trí. Coi như là nhường. Đó cũng là có mục đích. Xuống chàng khẳng định là phi thường thảm. làm sao bây giờ dạ ra không cứu nổi không đúng còn có dạ côn dạ côn nhất định có thể làm được có muốn không dạ tần khiến cho hắn mang theo binh trở về không nên cùng cổ u đánh nhà đều muốn mất rồi thỉnh nhạc phường bên trong hoa xa la dĩ nhiên cũng thấy nguyên tôn kiếm đế xuất hiện ngẩng đầu liền có thể thấy cái kia phiếu mưu thân ảnh dạ côn đêm qua mới trở về cách này nguyên tôn kiếm đế liền không kịp chờ đợi xuất hiện hẳn là bị giả côn chọc giận, hoa xa la chậm rãi chuyển động chén trà. nếu như đoán không lầm, chọc giận nguyên nhân hẳn là giả côn giết cổ u hoàng đế mà vì hoàng đế kia tám chín phần mười là bọn hắn người. giả côn lần này dẫn dụ xác thực thành công đem nguyên tôn kiếm đế làm ra tới thật sự là thông minh người trẻ tuổi a. quả nhiên vẫn là không nhìn lầm giả côn. tiểu tử này có có ý nghĩa. bất quá dẫn là dẫn ra. nhưng cũng không biết giả côn tiểu tử này sau đó phải làm thế nào nếu như không làm tốt như vậy giả ra tại Thái Kinh liền lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng nếu như làm đúng như vậy giả ra tại Thái Kinh uy vọng liền nâng cao một bước vô phương dung chuyển lúc này Thái Kinh người có tuôn ra hiện ra nhìn đứng ở tư không bên trên thân ảnh Mặc dù là người bình thường cũng có thể cảm giác được phát ra khí tức bén nhọn Cái kia phiếu miêu khí chất. Không phải liền là cùng trên sách miêu tả giống như đúc sao liền là thấy không rõ lắm bộ dáng. Quá cao loáng thoáng cảm thấy cùng trên sách vẽ không sai biệt lắm. Có phải hay không là cái giả lúc này nguyên hảo đứng trên hư không? Nhìn xuống toàn bộ thái kinh. Thế nhưng phát hiện, những người này cũng không như trong tưởng tượng như thế. Quỳ xuống đất cúng bái ta chính là nguyên tôn kiếm đế thái kinh thánh nhân còn không ra tiếp kiến nguyên hảo cuối cùng nhìn không được gọi hàng. Này thanh âm là phiêu đáng tại thái kinh mỗi một cái góc. Giả tư không dĩ nhiên cũng là nghe thấy được. Tố vẫn bỗng nhiên nói ra. Cái này nguyên tôn kiếm đế sống như trưởng tôn ngự. Quá gấp hắn như thế một hô Rơi hạ phong. Cho nên nói tâm tính rất trọng yếu. Nếu như tâm tính đã nứt ra cái kia liền xong rồi Người tâm tính có nứt ra qua sao Tại lão đại cùng lão tứ chết thời điểm Tâm tính từng có không ổn định Giả tư không nói lời nói thật Tố vẫn nhìn xem giả tư không bóng lưng Nam nhân này là thật có thể nhẫn, Mới có thể thành đại khí Mà trưởng tôn ngữ cùng nguyên tôn kiếm đế lại không được Cho nên mới sẽ tạo nên hiện tại tràng diện Lúc này Nguyên Hảo tâm tính xác thực không ổn định. Theo Hoàng đế bị giả côn thủ tiêu về sau. Tâm tính liền nổ. Nguyên Hảo là người. Hắn. Không phải thần làm nhiều năm như vậy kế hoạch. Toàn bộ đều bị giả côn đều bưng. Sao có thể nhẫn. Hoàn toàn liền nhịn không được mà lại hôm nay vừa đến. Thái kinh người cũng không có như thế sùng bái. Thậm chí còn mang theo nghi hoặc. Cái này khiến Nguyên Hảo trong lòng có chút lo lắng. Hết thảy đều là quá vội vàng, không có chuẩn bị sẵn sàng công phu. Bất quá Nguyên Hảo còn đang chờ. Nếu như giả tư không lão thất phu này không ra. Như vậy thì có viện cứ này đại bất kính phạm tội có thể là chạy không thoát. Đến mức thân phận vấn đề, đến lúc đó thái kinh người sau khi biết tự nhiên là sùng bái. Mà kể hôm nay giả tư không ra tới hoặc là không ra. dạ ra tất bại coi như giả côn xuất hiện Hắn muốn giết chính mình Như vậy dạ ra một dạng cũng muốn có nồi dạ ra chết chắc thái kinh người nghe được nguyên hảo báo ra danh hiệu Đều sườn sốt một chút Trong lòng cũng là đang nghi ngờ Nguyên tôn kiếm đế không là chết sao làm sao lại xuất hiện Nay đến cùng phải hay không giả a Nay chỉ sợ là hết thảy thái kinh người suy nghĩ trong lòng Dù sao không ai nguyện ý đi quý chào một cách hàng giả, hoặc là một cách đường về không rõ người. Nhìn một chút thánh nhân cũng không có xa tới thừa nhận thân phận của hắn. Nguyên hảo lúc này thật sâu cao mày. Này chút thái kinh người thế mà không hề bị lay động chẳng lẽ các ngươi đều quên là ai sáng lập thái kinh sao ta có thể là trong lòng các ngươi nguyên tôn kiếm đế giống như thần tồn tại. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là mang thành kính chi tâm quỳ xuống cuối trào sao Nguyên Hảo chỉ sợ nhìn tính vạn tính. Đều không tính tới thế mà sẽ là trường hợp như vậy. Thân phận bị nghi ngờ bất quá bây giờ Nguyên Hảo trong lòng cũng có lo lắng. Thân phận bây giờ đạt được nghi vấn. Nếu như bị giả côn thủ tiêu. Vậy liền được không bù mất. Hiện tại rút lôi cái kia không phải tương đương với chính mình là giả sao Nguyên Hảo hiện tại chỉ có thể kiên trì đứng đấy. Chờ lấy giả tư không ra tới. Thành thành thật thật giao ra thánh nhân vị trí. Trong hoàng cung có xác định thân phận của mình đồ vật. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 68 chương 671 một cước làm phế hai thời gian đang từ từ trôi qua. Mọi người cứ như vậy ngước nhìn. Hoàng thất lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. trang diện một lần hết sức xấu hổ. Nguyên tôn kiếm đế liền sống bị cô lập giống như... Không có ai đi phản ứng đến hắn. Cái này là một đứa cô nhi mà Nguyên Hảo tâm thái cũng đang dần dần không ổn định. Hắn biết rõ giả tư không vì cái gì không ra. Hắn liền là muốn chính mình phó coi. Thế nhưng Nguyên Hảo cũng hết sức nghi hoặc. Giả côn bây giờ đang làm gì? Hắn muốn làm gì bỗng nhiên Nguyên Hảo trông thấy một bóng người bay tới lúc này tất cả mọi người nhìn xem người này. Người này là ai? giống như không phải người của hoàng thất. hắn ra ngoài làm gì nhưng nói thật, nam nhân này dáng dấp thật sự là xuất khí a, tóc kia thật dài, tốt có khí thế. giả minh cùng đông môn mộng liếc nhau một cái, ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc. mộng mộng, đây là câu côn sao giả minh nghi hoặc hỏi, hoàn toàn không hiểu rõ. đông môn mộng hiện tại cũng mơ hồ, ấn đạo lý tới nói. Tôn Côn hẳn là muốn dùng ngân sắc nam nhân thân phận đánh chết. Nhưng nam nhân này là ai đến cùng phải hay không Tôn Côn a Lại nói chính mình Tôn Côn không biết bay, nam nhân này biết bay a Chẳng lẽ đây không phải Tôn Côn, là khác có người khác ta cũng không biết? Đông môn mộng nói nhỏ một tiếng. Hiện tại nào chỉ là bọn hắn nghi hoặc, giả tư không đều nghi hoặc không thôi, đây là ai không biết? Tố vẫn lắc đầu. Hoa Sa La nhìn xem vùng trời, mày ngày chặt chẽ nhíu lại. Đây là giả côn sao ngoại trừ giả côn? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Chẳng qua là giả côn bộ dáng bây giờ đã hoàn toàn biến, tất cả mọi người sẽ không nhận biết. Nguyên Hảo vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt Anh Tuấn Nam Nhân, trầm giọng hỏi: Ngươi là ai tại Hạ Diệp Hoa? Danh hiệu vô thượng chí tôn mọi người, không sai. ta ôn ca hiện tại đóng vai cha vợ nhân vật trước đó nghĩ chính là như vậy cũng không cần ngân sắc nam nhân thân phận liền dùng cha vợ thân phận cha vợ hố chính mình không ít hồi trở lại lần này liền để cha vợ có nồi mà lại là giết nguyên tôn kiếm đế nồi ta ôn ca cũng là muốn hung hăng trả thù một thoáng bắt cóc người vợ cùng bắt cóc nữ nhi cha vợ đến mức xả côn hiện đang vì cái gì bay được Đương nhiên là triệu hoán ra màu bạc khôi giáp mặc quần áo bên trong Liền có thể mang theo chính mình phù không Dĩ nhiên chẳng qua là ăn mặt nổi giáp Bằng không thì thoạt nhìn liền hết sức lớn Vô thượng trí tôn Diệp Hoa Nguyên Hảo nghi ngờ một tiếng Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Còn có nhân vật như vậy á không sai Ta chính là Diệp Hoa đem muốn giết nam nhân của ngươi giả côn lên tiếng gầm thét. Đây tuyệt đối là cố ý. Nhưng tất cả mọi người biết. giết nguyên tôn kiếm đế liền là diệp hoa. Nguyên hảo trầm giọng hỏi. Ngươi cùng ta không oán không cửu. Tại sao phải giết ta không oán không cửu? Năm đó ngươi tàn sát tộc nhân của ta. Ngươi đã quên sao giả côn trầm giọng quát. Khí tức ẩm dấu rất khá. Nếu như bị cách này nguyên tôn kiếm đế phát hiện sẽ không tốt. nguyên hảo nghe xong hết sức nghi hoặc, năm đó diệt tục hoàn toàn chính xác thực không ít, ai biết ngươi là ai cùng ai a. nếu là tới tìm ta báo thù tùy ý đi, nguyên hảo lộ ra hết sức tự tin, dù sao theo hiện tại xem ra, nam nhân này thoạt nhìn tựa hồ không phải rất lời hại dáng vẻ, dạ côn hai quả đấm vừa nắm, lạnh giọng nói ra, hôm nay ta sẽ dùng hai tay, Thành tựu tử vong của ngươi gióng dạng. Nguyên hảo hừ lạnh một tiếng kiếm đều không có ý định rút. Dạ côn cũng không tính dùng kiếm cũng sẽ không một quyền nắm người khác quật ngã. Dạng này thực sự có khá rõ ràng. Hít một hơi thật sâu. Giả côn thân thể trong nháy mắt tan biến. cái này khiến đối diện nguyên hảo sầm mặt lại tốc độ thật nhanh ngay tại nguyên hảo sợ hãi than lời nói thật. Một cố khí tức tử vong theo sau đầu kéo tới. Giả côn này một giấc trực tiếp đá vào nguyên hảo hư ảnh phía trên Trong lòng cũng là kinh ngạc Cái này nguyên hảo tốc độ xác thực rất nhanh a Thế nhưng tốc độ của ngươi lại nhanh Ta côn ca cũng có thể nhìn rõ ràng giả côn trở tay liền hướng phía nắm vào trong hư không một cách một chảo này Vừa phản bắt lấy nguyên hảo tóc Nguyên hảo cả người đều bị giả côn cho kéo lên Mà giả côn không có nương tay Đùi phải hung hăng hạ xuống Trực tiếp đánh vào nguyên hảo trên bụng mặt ấm trong hư không khuyết tán ra một cỗ kinh khủng sóng khí Toàn bộ thái kinh lúc này cuồng phong gào thét oanh một tiếng một tiếng tiếng vang to lớn quán triệt giữa đất trời Thái kinh đều đang lắc lư nguyên hảo thân thể hung hăng nện xuống Mặt đất bị nện ra một cái bàng hú to hoa Phòng ốt hủy hết xạ côn vừa mới một cước kia không có lưu tình Dù sao đây cũng không phải là đang chơi Cái này nguyên tôn kiếm đế chắc chắn phải chết hắn không chết. Giả ra liền sẽ không dễ chịu cho nên không có gì lưu tình. Một thoáng liền lấy mạng của hắn giả tư không thấy tình huống như vậy. Cười khẽ một tiếng. Mặc dù không biết Diệp Hoa là ai. Nhưng ta khẳng định. Hắn hẳn là tôn côn Giả côn thực lực thật sự là khủng bố. Tố vẫn nhìn không được nói ra. Giả tư không nhẹ gật đầu. Hết sức đồng ý tố vẫn nói lời Những người kia như thế kiêng kỷ xạ côn Không phải là không có đạo lý Lần này nguyên tôn kiếm đế xuất hiện Xem như bị tôn côn thành công dẫn dụ Mia nó xạ minh nhìn không được phát nổ nói tục Đây cũng quá lợi hại đi này nguyên tôn kiếm đế một thoáng đều không kháng trụ Trực tiếp đánh tàn phế Đông môn mộng nhẹ cười nói còn nhớ rõ côn côn nói hắn cha vợ sao giả minh nghe được đông môn mộng bỗng nhiên vỗ đầu một cái côn côn hắn trả thù cha vợ này thân bộ dáng nhưng thật ra là thông gia có lẽ vậy đông môn mộng nhẹ cười nói tốt giả minh trong lòng sung sướng nhi tử hiện tại là càng ngày càng mạnh vui vẻ à giả côn đứng tại trong hư không nhìn phía dưới bồi trần cái này nguyên tôn kiếm đế vẫn là khinh thường khinh địch bất quá giả tôn cũng lo lắng cái này nguyên tôn kiếm đế cá chết lưới sách. Tại thái kinh xuất ra ba đoạn. Tồn thất kia liền hết sức lớn. Cho nên muốn tải nguyên tôn kiếm đế còn không có kịp phản ứng. Dùng chân mắt hắn cho trước nhoáng xếp chết. Không thể dùng nắm đấm. Dù sao ngân sắc nam nhân chiêu bài động tác liền là nắm đấm. Theo bụi trần tán đi. Giả côn trông thấy cái kia một thân phiếu mưu bày ở giữa. lúc này đã hoàn toàn không có trước đó mờ mịt lộ ra phá lệ đổi phế một đầu tóc xanh rối bời nếu ai nói hắn là nguyên tôn kiếm đế cũng sẽ không tin tưởng nguyên tôn kiếm đế làm sao lại bại đâu đây nhất định là cái giả bất quá giả côn phát hiện lúc này nguyên hảo thế mà còn có vô hấp thế mà không chết này nguyên hảo còn có chút bản sự a không ngừng không chết Lúc này Nguyên Hảo ra sức đứng dậy Lộ ra lung la lung lay Vẻ mặt cũng không có trước đó hồng nhuận phơn phước Tựa như một kẻ hấp hối sắp chết giống như Nguyên Hảo trăm triệu không nghĩ tới Người này một cước thế mà kém chút đem chính mình đạo lực đá tàn coi như hiện tại không có đá tán Trong cơ thể đạo lực cũng là điên cuồng loạn lưu Mang theo vo dịch liệt Nguyên Hảo ngửa đầu nhìn xem trên không nam nhân Cách này vô thượng trí tôn cả đời mình nỗ lực tu luyện Tại trong mắt của người khác Chẳng qua là đơn giản một cước liền một cước Nắm chính mình cho làm phế đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 672 quả nhiên là ngươi cũng giả côn Ba này còn là một người sao diệt hoa ngươi chờ đó cho ta Chờ lấy nguyên hảo lại cũng không muốn mặt mũi Quay người liền bay Nhưng đây cũng là phí công ta tôn ca thật muốn một người chết như vậy người này tuyệt đối sẽ không thấy ngày mai mặt trời điều kiện tiên quyết dưới người này đến nhảy ra mới được dù sao kẻ địch chỉ biết trốn tránh những ngươi tìm không thấy a dạ côn trông thấy nguyên hảo thế mà chạy không nhanh không chậm đi theo tiếp xuống thuộc về tư nhân thời gian thái kinh người hiện tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đây rốt cuộc là đang làm gì mà ở hai người đi không lâu về sau. Giả gia quân liền đi ra thu thập tàn cuộc. Liền là chân thật như vậy. Còn, chạy giả côn hướng phía đằng trước tốc độ cao bay lượn Nguyên Hảo hô, Nguyên Hảo quay đầu hung dữ nhìn về phía giả côn. Có bản lính ngươi hôm nay tha ta một mảng. Ngày sau sẽ làm thâm tả ta tin ngươi cách vượt. Nguyên lai nguyên tôn kiếm đế là như vậy người a. thật là làm cho ta côn ca mở rộng tầm mắt ngươi không phải có ba đoạn sao xuất ra ba đoạn đối phó ta giả côn trầm giọng hô rất muốn mở mang kiến thức một chút ba đoạn lực lượng nói đến ba đoạn nguyên tôn kiếm đế bỗng nhiên không chạy ngừng lại mà giả côn thấy nguyên tôn kiếm đế không chạy cũng là dừng lại ngươi là giả côn nguyên hảo nhìn xem giả côn trầm giọng nói ra giả côn trong lòng hết sức nghi hoặc Hắn làm sao đột nhiên cho là mình là giả côn rồi không nên a đừng nghi ngờ. Ba đoạn sự tình ta chỉ nói cho qua hồn thí thiên nhưng vậy cũng là lừa gạt ngươi. Nguyên hảo lạnh giọng nói ra. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này vô thượng chí tôn lại có thể là giả côn khó trách trước đó còn đang suy nghĩ. Vì cái gì giả côn không xuất hiện. Nguyên lai là dạng này giả côn khẽ thở dài một tiếng. Vừa lau mặt. lập tức hồi phục nguyên dạng thế mà bị ngươi đã nhìn ra quên đi không giả ngả bài ta chính là giả côn bất quá nguyên tôn kiếm đế ngươi thế mà lại không ba đoạn hết sức khiến ta thất vọng a giả côn cảm thấy căn bản cũng không cần tự mình ra tay có lẽ cha liền có thể giải quyết đi chớ nói chi là một cái sẽ ba đoạn mẫu thân cái này nguyên tôn kiếm đế rất biết tạo thế phô trương thanh thế xem như nhất tuyệt đều là giả ba đoạn là lời hại cỡ nào cảnh giới người bình thường làm sao lại chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua đông môn gia gia chủ đã sẽ ba đoạn sao nguyên tôn kiếm đế nghe xong không nói trong lòng đương nhiên là biết đến người khác đều có thể ba đoạn vì sao chính mình đau khổ truy cầu ba đoạn đều không thể lính ngộ biết ngươi vì cái gì không đạt được ba đoạn sao giả côn từ tốn nói ngươi biết ngươi tư tâm quá nặng đi tư tâm đúng vậy ba đoạn tu chính là lòng người ngươi người này tâm đều không ngay ngắn làm sao có thể đi đến ba đoạn cảnh giới ta tôn ca phô ích hiện tại cũng là vô địch trạng thái nhìn một chút nguyên tôn kiếm đế đều muốn tin thả ngươi cầu thí nguyên hảo thấy giả côn mặt kia liền biết này người đang trêu cợt chính mình giả côn giang tay ra nguyên hảo không bằng dạng này. ngươi bàn giao một ít chuyện. ta thả ngươi đi như thế nào giả côn. ngươi cho ta tam túi tiểu hài. ngươi sẽ thả ta đi không thể nào ta hôm nay là chắc chắn phải chết. điểm này ta hiểu rõ nguyên hảo không ngốc. giả côn là không thể nào buông tha mình. giả côn dĩ nhiên còn muốn theo nguyên hảo cuối cùng gõ ra một chút đồ vật. nhưng nhìn tình huống này, tựa hồ cũng gõ không ra ngoài. Ta có thể dùng chút thủ đoạn nhường ngươi nói ra tới. giả côn quá muốn biết những người kia lai lịch. Coi như dùng thủ đoạn phi thường cũng có thể có lẽ chưa kịp đến ngươi sử dụng thủ đoạn. Chính ta liền kết thúc. Ngươi cứ như vậy không muốn sống sao sống sót thật tốt à. Dạ côn nhẹ nói ra, dẫn dụ Nguyên Hảo không muốn từ bỏ sinh mệnh. Nguyên Hảo khinh thường cười một tiếng, ngươi không cần nói những lời này bị ngươi như thế một cước. Ta đã chặt đứt sinh cơ. Giả tôn cũng biết vừa mới chính mình một cước kia uy lực. Hắn còn sống đến bây giờ đã coi như là thật tốt. Ngươi tại sao phải giết đại bá ta giả trùng sao kỳ thật ngươi hẳn là cũng có thể đoán được một điểm. Tính là một loại cảnh cáo đi. Nguyên hảo dứt khoát liền rơi trên mặt đất. Tựa ở một cái trên tảng đá lớn. Cũng không có ý định chạy. Nếu là giả côn Chạy cũng chạy không thoát. Vậy ngươi vì cái gì không giết thương minh chẳng qua là đả thương giả côn nghi hoạt hỏi Thương minh dù sao cũng là làm thái kinh hoàng thất làm việc Lưu hắn một cách mạng cũng xem như đối với hắn khen thưởng Vậy ngươi cũng không khách khí Giả tôn cười lạnh một tiếng Người khác tận tuổi vì ngươi trông coi thái kinh Ngươi lại làm như thế Thật là khiến người ta thất vọng đau khổ ác Hồn thí thiên đâu hắn chẳng qua là một cách cầu sinh người Không quan trọng. Giả côn trực tiếp một bàn tay quạt tới. Cường độ mặc dù không lớn. Thế nhưng đánh ở trên mặt lại đau nhất. Lúc này Nguyên Hảo thoạt nhìn càng thêm chật vật. Ngươi thế mà đi lợi dụng một cách sắp chết người. Ngươi còn có hay không một điểm lương tâm giả côn lạnh dọn chất vấn. Nguyên Hảo vút một cái khóe miệng máu tươi. Lương tâm đến ta trình độ này. Lương tâm sớm đã bị hổ điêu ăn. Có lương tâm người đều bị chết thật sớm. Cổ u hoàng đế có phải hay không là ngươi người đúng là. Nguyên hảo cũng không giấu riêng, nói thẳng ra. Cho nên ngươi liền thẹn quá hóa giận. Cho tới bây giờ Thái Kinh tới hiện ra thân phận của mình. Muốn cho dạ ra đà kích trí mạng. Không sai thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ta là quá lâu không có hồi trở lại Thái Kinh. Thái Kinh người cũng không tin. Ngươi chẳng qua là sống ở trong lòng của bọn hắn. Dạ côn tử tốn nói Nguyên hảo ngẩng đầu nhìn về phía trên không Thở dài nói ra Đúng vậy a ta sống tại trong lòng của bọn hắn Nhớ năm đó ta cũng là hùng tâm tráng trí Nhưng thì tính sao đâu luôn lạc tới bị người bài bố Ý của ngươi là Ngươi nghe lệnh của những người kia ngươi cho rằng đâu nếu như có thể mà nói Ta sớm là có thể hiện ra thân phận Tội gì đợi đến lúc này Ta tại Đông U kế hoạch toàn bộ bị ngươi đánh vỡ. Coi như ngươi không giết ta. Bọn hắn cũng sẽ giết ta. Nguyên Hảo cười khổ nói. Bọn hắn đến cùng là ai có lẽ ngươi nói ra đến ta có thể báo thù cho ngươi. Ta sẽ không nói, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Dạ côn xem Nguyên Hảo cái dạng này. Liền biết hắn là thật sẽ không nói. Chẳng lẽ coi như muốn chết. Nguyên Hảo đều muốn vì bọn họ giữ lại bí mật những người này đến cùng cho Nguyên Hảo rơi xuống đồ vật gì Khiến cho hắn như thế trung tâm Sau khi người chết Bọn hắn còn sẽ phái người tới sao dạ côn hỏi lần nữa Trong lòng cũng biết Nguyên Hảo ngoại trừ không nói bọn họ là ai bên ngoài Mặt khác có lẽ sẽ nói một chút Đây là một cái cơ hội tốt Nguyên Hảo nhẹ gật đầu dĩ nhiên sẽ mạnh hơn ta người mục tiêu khẳng định là ngươi. vậy thì tốt, ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn hắn có thể mạnh bao nhiêu. giả côn hơi hơi hí mắt, đừng để ta tôn ca tìm tới các ngươi hang ồ, bằng không thì liền là tận diệt. ngươi sẽ chờ đến, đến lúc đó ngươi liền đợi đến vận rủi buông xuống đi. đúng rồi, cổ sâm thủ đến cùng phải hay không sư phó ngươi giả côn tò mò hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 673 muốn xác định chết mới được bốn nghe được cổ sâm thụ. Nguyên Hảo cười nhẹ một tiếng. Hắn. Ngươi chỉ có thể tin một câu. Năm đó ta đưa hắn phong ấm. Cũng là bởi vì hắn lừa ta. Lừa ngươi cái gì ngươi còn đem hắn phong ấm lại rồi thần kiếm là giả. Giả côn nghe xong vẻ mặt ngưng tụ. Giả trong tay ngươi liền là hàng giả. Nhưng coi như là hàng giả. Đó cũng là cùng có thần kiếm uy lực. Rõ ràng thật hỏa vân phần thiên lợi hại đến mức nào. Ngươi thật sự cho rằng hắn bỏ được cho ngươi thật. Suy nghĩ nhiều dạ côn sờ lên chính mình đầu trọc. Cái này cổ xâm thụ. Giống như phi tuyết. Là thật không thể tin tưởng. Này thần kiếm cũng có đủ loại khác biệt chi điểm. Mà hỏa vân phần thiên uy lực tại thần kiếm bên trong là người nổi bật. Ngươi cũng thấy đấy một thanh giả đều lợi hại như vậy Nếu như là thật rõ ràng uy lực của nó là khủng bố cỡ nào Có thể so với ba đoạn Hẳn là không đơn giản như vậy đi Giả côn hơi hơi hí mắt Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ trong lòng cân nhắc vẫn là hết sức xung quanh đạo Nguyên hảo dừng một chút Từ tốn nói Này hỏa vân phần thiên không chỉ là mạnh mẽ thần kiếm vẫn là mở ra thần tục bảo tàng chìa khóa ta nghe nói thần ma đại chiến để lại người có được bảo tàng làm sao còn có đây này thôi đi chẳng qua là bị truyền khoa trương một điểm nguyên hảo hừ lạnh một tiếng giả côn trong lòng cảm thán truyền thuyết vẫn không thể tin ngươi cũng là vì bọn hắn làm việc sao giả côn ta nói những chuyện khác ta có thể nói cho ngươi nghe một chút nhưng là chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nguyên hảo lời này cũng là kiên định không thay đổi, không cùng ngươi giảng đạo lý. Dạ côn trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi lần này đột nhiên xuất hiện, có phải là cố ý hay không nghe được giả côn? nguyên hảo sườn sốt một chút, ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? ngươi như thế thông minh, không nên phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. dù sao ngươi có thể là đã sống vạn năm đối lòng người trưởng khống đã vô cùng thuần thục ta cảm giác ngươi lần này xuất hiện liền là muốn chết giả côn chính mình cũng chỉ là suy đoán một thoáng ở trong đó vẫn có chút nghi hoặc thấy nguyên hảo không nói lời nào dạ côn tiếp tục nói ngươi tại đông u kế hoạch toàn bộ bị ta xáo trộn lần này xuất hiện hoặc là liền là nắm dạ ra đuổi xuống Hoặc là chính là mình chết. Ngươi cũng là tại xem thiên mệnh. Nguyên hảo chăm chú nhìn giả côn. Sau một hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Ta cũng là sống vạn năm. Gặp qua không ít ưu tú người trẻ tuổi. Đều bị chết thật sớm. Nhưng duy chỉ có ngươi. Nhưng ta cảm thấy là thật ưu tú. Có lẽ thái kinh tại trong tay của ngươi. Lại so với trước kia càng thêm rực rỡ. Ta tôn ca lại được khen thưởng ngược lại mỗi cách đại nhân phật đến cuối cùng đều muốn khen ta tôn ca ưu tú Cái kia này cũng là lời thật, ta ôn ca xác thực hết sức ưu tú Ngươi còn tại hồ thái kinh dù sao cũng là ta một tay khai sáng, nói không quan tâm cũng không có khả năng Nguyên hảo tử tốn nói, ngữ khí cũng là không ít Những người kia làm thật đáng sợ như thế sao liền ngươi cũng tìm chết nguyên hảo chậm rãi nhắm mắt lại chờ ngươi gặp về sau tự nhiên là sẽ biết nghe được nguyên hảo câu nói sau cùng dạ côn thở phào một cái nguyên tôn kiếm đế cứ thế mà chết đi thật là khiến người ta thổn thức không thôi dù sao hắn tại thái kinh lòng người bên trong đó là vô địch tồn tại nhìn một chút hiện tại tóc tay bù xù nào có nguyên tôn kiếm đế dáng vẻ thảm thương dạ côn tay phải ngưng ghét ra một cỗ gì hỏa Trực tiếp vung tải nguyên tôn kiếm đế trên thi thể Dù sao này nguyên hảo lời vẫn không thể tin Ai biết hắn có phải hay không giả chết à Ngay tại giả tôn cảm thấy nguyên hảo là Đang giả chết lúc Vừa mới xác định tử vong nguyên hảo đột nhiên nhảy dựng lên Ta thảo đây là cái gì giả côn ta muốn giết ngươi giả côn Biểu lộ là như vậy liền biết con hàng này không có một câu nói thật Nếu quả thật muốn chết Trước đó tại Thái Kinh thời điểm Liền sẽ không chạy Hiện tại thế mà một lòng muốn chết Ngươi thật coi ta tôn ca là kẻ ngu a Sẽ còn mắc lừa bị lừa gì hỏa điên cuồng thiêu đốt lấy nguyên hảo thân thể Cách này khiến nguyên hảo đau khổ cầu xin tha thứ Dạ côn Ta biết sai Ngươi bỏ qua cho ta đi Ngươi muốn biết cái gì Ta đều nói cho ngươi nghe nói cho ta biết bọn hắn ở nơi nào dạ côn Cách này ta thật không thể nói a ngươi đổi cách khác có được hay không phan ngươi đường đường nguyên tôn kiếm đế gắt gao hủy gối ta côn ca ngạc trước mặt thậm chí còn dập đầu dạ côn lui về phía sau một bước đã biểu hiện được rất rõ ràng nguyên hảo bỗng nhiên lên tiếng hô to dạ côn ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi đời này đều không tóc dạ côn nghe xong thật sâu thở dài không chỉ là ngươi nguyền rủa qua rất nhiều người đều như thế nguyền rủa ta cũng không có tóc dài đánh được rồi. a a a nguyên hảo phát ra thê lương hô to tại dì hỏa bên trong biến mất. thấy nguyên hảo cuối cùng bị dì hỏa cho đốt thành cặn bã, giả tôn cũng yên lòng. có đôi khi a đối phương chết rồi, cũng muốn xác định một thoáng đến bọn hắn thực lực này. giả chết cũng là rất dễ dàng một sự kiện. còn có cái kia cổ sâm thủ, lần sau gặp mặt. Cũng muốn đốt đi nhìn một chút trong tay mình hỏa vân phần thiên. Cũng không biết nguyên hảo nói thật hay giả. Vẫn là trước giữ đi. Xem ra ta côn ca vừa mới nghĩ thanh thần kiếm cho mất đi. Người đã trải qua giết, giả côn cũng dự định trở về. Bất quá sẽ không thừa nhận là mình giết nguyên tôn kiếm đế. Là chính mình cha vợ giết nguyên tôn kiếm đế. Lúc này thái kinh trong hoàng cung. Giả tư miên rốt cuộc yên tâm lại. Xem ra chính mình cái này thái tử vị trí Vẫn là ở thổi tiểu khúc Giả tư niên tâm tình thật tốt Nguyên tôn kiếm đế lấy cái chết Ra ra sẽ không có điều kiện gì đi Chính mình cũng không nghe nguyên tôn kiếm đế Cam đoan thật tốt làm cái này thái tử Làm thái kinh nhân tạo phúc thái tử điện hạ Tại cửa ra vào phát sinh cái này Chỉ thấy một vị cung nữ cung chính đi tới Trong tay cầm một cái phong thư Giả tư niên nghi ngờ một thoáng cổng, nơi nào cổng thái tử cửa tầm cung. Giả tư niên hơi hơi hí mắt, đem phong thư cầm ở trong tay đối cung nữ phất phất tay. Quan sát một chút chung quanh, giả tư niên lặng lẽ mở ra phong thư, đây rốt cuộc là người nào tặng. Làm nhìn xem trong thư loại cho. Giả tư niên vẻ mặt càng ngày càng kém. Thậm chí tay đều đang run rẩy lấy. Tầm mắt lộ ra hoàng sợ. A bỗng nhiên dít lên một tiếng nhường dạ Tư Niên lấy lại tinh thần. Vừa mới tên kia cung nữ không hiểu thấu nhảy vào trong hồ. Dạ Tư Niên vẻ mặt bối rối, tranh thủ thời gian chạy về đem trong tay tin cho thiêu hủy. Sau đó ngồi trên ghế mặt ngụm lớn thở dốc phảng phất ngực bị đè ép cử thạch. Trong thư nói chính mình đem thay thế nguyên tôn kiếm đế. Bởi vì ngươi là nguyên tôn kiếm đế đồ để bằng không thì liền cùng tên kia cung nữ một dạng. Cái này là thật sâu tử vong uy hiếp. Dạ tư niên bây giờ đang ở suy nghĩ. Muốn hay không đi nói cho ra ra chuyện này suy nghĩ một khắc. Dạ tư niên đi ra tầm cung tên đầu chọc này rất nguy hiểm 68 chương 674 thế mà năm bởi vì dạ tư niên quyết định. Vẫn là muốn đem chuyện này nói cho ra ra nghe. Chính mình không thể dạng này. Đến lúc đó khẳng định sẽ chết. Nhìn một chút cái kia nguyên tôn kiếm đế đều đã chết. chi chính mình loại tiểu nhân vật này. Ta giả tư Niên nguyên bản là một cách bưng lấy lồng chim ăn chơi thiếu xa, Căn bản cũng không nghĩ cuốn vào. Cũng không muốn chết A nghĩ tới đây. Giả tư Niên bước chân không khỏi nhanh hơn một chút. Hận không thể hiện đang bay đến xa xa bên người. Nói cho ra ra cung bên trong còn có bọn hắn người thái tử điện hạ. Tào công công không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cung kính hô. dạ tư niên nhìn tào công công liếc mắt cũng không để ý tới tiếp tục hướng phía ngự thư phòng đi đến thái tử điện hạ vội vội vàng vàng đi làm cái gì tào công công nghi hoặc hỏi nhưng mà dạ tư niên vẫn là không có để ý tới thái tử điện hạ thánh nhân cũng không có tại trong ngự thư phòng cuối cùng dạ tư niên dừng bước quay người gạt ra nụ cười không biết thánh người ở nơi nào thái tử điện hạ theo lão nô tới đi Tào công công mang theo nụ cười quyến rũ nói ra. Làm phiền tào công công. Thái tử điện hạ khách khí. Đi đi. Giả tư niên liền cảm thấy kỳ quái. Đây là đi nơi nào tào công công. Có phải hay không mang lầm đường không có thái tử điện hạ theo lão nô tới là được. Nhưng mà giả tư niên càng chạy càng kinh ngạc. Khi đi đến một cách trong núi già Nhìn xem tào công công mở ra mật đạo Dạ tư niên vô ý thức lui lại một bước Tào công công ngươi tào công công yêu nguyên mang theo nụ cười quyến rũ Thái tử điện hạ chớ hoàng sợ Theo lão nô tới chính là Không có nguy hiểm tính mạng Cũng là thái tử điện hạ hiện tại đi Cái kia liền sẽ có nguy hiểm tính mạng Giả tư niên nuốt một ngụm nước bọt Mà giả tư niên nhược điểm lớn nhất liền là sợ chết Đi theo Tào công công đi vào mật đảo bên trong vô án vô cùng còn có thể nghe thấy giọt nước tiếng. Cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc thấy một tia ánh sáng. Đi đến bậc thang, mặt trên còn có một cái cửa Tào công công tướng môn cho đánh mở đi tới. Giả tư miên mang theo khẩn trương cùng nghi hoạt cũng cùng đi theo ra. Đây là nơi nào giả tư miên nghi hoạt hỏi. Tào công công khẽ cười nói đây là thiên la viện. Thiên la viện giả tư niên một mặt khiếp sợ. Hoàng cung lại có đến thiên la viện mật đảo người nào cũng không biết bỗng nhiên. Giả tư niên nghe xong nhỏ xíu nhấm nuốt tiếng. Đây là ai gian phòng giả tư niên hỏi lần nữa. Đương nhiên là viện trưởng gian phòng. Tào công công cười nói. Hướng phía bên cạnh đi đến. Lập tức nói ra. Thương binh Ăn ít một chút giả tư niên đi tới. Khi nhìn thấy ngoạn miếng thịt lớn thương minh. Cái tằm đều muốn đi trên mặt đất ngươi ngươi ngươi không phải không tỉnh lại nữa sao giả tư niên khiếp sợ không gì sánh nổi. Đầu óc đều không thể chuyển động. Trăm triệu không nghĩ tới. Thương minh lại có thể là tỉnh. Mà lại tại đây bên trong ăn uống thả cửa. Như vậy trước đó hết thảy đều là chứa nếu như nói thương minh là chứa như vậy giả tư niên nhìn xem tào công công. Còn có thương minh. Ngốc ngốc nói ra. Các ngươi đều là nguyên tôn kiếm đế người thương minh thả ra trong tay hổ điêu thịt. Xoa xoa tay. Lập tức đứng dậy. Chắp tay hộ. Tham kiến thái tử điện hạ. Thấy thương minh cái dạng này, giả dạ tư niên cảm thấy càng thêm đáng sợ. Các ngươi đến cùng là ai muốn làm gì giả tư niên thanh âm đều đang run rẩy, Phản phất nghĩ muốn xông ra đi hô to. thương minh giống như biết xã tư niên đang suy nghĩ gì từ tốn nói thái tử điện hạ nếu như cưỡng chế di si rời ta có thể đem thái tử điện hạ lưu trong phòng thái tử điện hạ chớ hoảng sợ tờ nguyên tôn kiếm đế chết là tất nhiên coi như hôm nay bất tử ngày mai cũng muốn chết vì cái gì a dạ tư niên liền không hiểu rõ như thế mạnh người Các ngươi làm sao có thể đoạn hắn sinh tử thương minh tử tốn nói Bởi vì hắn làm việc bất lợi Cho nên sẽ chết Các ngươi các ngươi mong muốn ta thay thế nguyên tôn kiếm đế cha ngươi cũng là người của chúng ta Tào công công khẽ cười nói thậm chí còn vỗ vỗ giả tư niên bà vai dạ ra lão tứ thế mà đầu phục bọn hắn Đoán chừng người nào cũng không biết Nếu như không đầu nhập vào Dạ chiếu làm sao lại có nguyên tôn kiếm đế tự tay viết thư Còn có như thế hứa hẹn Nhưng nói xong cũng nhiệt chướng Nếu như dạ chiếu cùng diệt thiếu gia long không đi chọc ta ôn ca Cũng sẽ không chết tất cả những thứ này đều là ý trời à Cha ta là của các ngươi người, người tào công công nhẹ gật đầu Chúng ta bây giờ đều là người trên một cái thuyền Thái tử điện hạ hẳn là sẽ không đi báo cáo đi Nếu như ngươi báo cáo chúng ta Vậy ngươi cũng không có đường sống Dạ tư niên nuốt một ngụm nước bọt phảng phất muốn sợ tè ra quần Thái tử điện hạ yên tâm Mục đích chủ yếu của chúng ta Là giúp ngươi leo lên hoàng vị Cũng không có muốn làm cái gì Ngươi làm ngươi thánh nhân Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau Thương Minh nhẹ nói ra Cầm lấy bên cạnh bầu rượu uống một ngụm Rất là thoải mái Ta đây muốn cho các ngươi làm chút gì đó cái gì cũng không cần làm trước tiên đem hoàng vị lấy xuống. Hoàng vị vốn chính là ta. Thương Minh nghe xong cười khẽ một tiếng. Của ngươi ngươi chỉ là đang ngồi thái tử vị trí mà thôi. Nhưng dạ dương đối phó ngươi. Kết quả là cái này thái tử vị trí. Hẳn là thánh hậu trong bụng hài tử. Dạ tư niên dần dần bình tĩnh lại. Cảm giác đến bọn hắn nói cũng không tệ. này thái tử vị trí chính mình chẳng qua là ngồi một chút mà thôi kết quả là khẳng định là giao ra không thể giao ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể bắt lại thái kinh hoàng vị tào công công nghiêm túc nói ra nếu như giả côn bây giờ đang ở nơi này khẳng định sẽ nói lão tử quả nhiên đoán không lầm cổ u cái kia tiểu tào công công khẳng định là ngươi thân thích các ngươi liền là người một đường dạ tư niên hít một hơi thật sâu Các ngươi xác định có thể giúp ta sao dĩ nhiên xác định. Vậy thì tốt. Ta gia nhập các ngươi giả tư niên âm ao nói ra. Tầm mắt tản mát xa kiên định thương minh cùng tạo công công liếc nhau một cái. Xem ra này sớm ẩm dấu quân cờ vẫn hữu dụng. rút cuộc có đất dùng võ. Một bên khác, giả ôn cũng về tới giả ra cũng không có đi trong hoàng cung. Chà, mấu thân. Đồ ăn sáng đâu, Giả Tôn cũng cảm giác mình phải chết đói. Bất quá tâm tình đó là tốt đẹp a, không chỉ là giết nguyên Tôn kiếm đế, trọng điểm vẫn là hố cha vợ một thanh, dễ chịu. Giả Minh cùng Đông Môn mộng nhìn xem Giả Côn. Giả Tôn cười nói, vừa mới người kia chính là ta, ta chính là nho nhỏ trả thù một thoáng cha vợ. Ai bảo hắn nắm vợ ta cùng hài tử đều bắt cóc? Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là đi chọc dẻo ngươi cái kia cha vợ Đông môn mộng chọc chọc nhi tử lông mày Nếu là ngươi cái kia cha vợ phát cáu Không cho ngươi gặp làm sao bây giờ Ai bảo hắn luôn hố ta a Khó chịu dạ minh khẽ cười nói Tốt tốt Đi trước làm đồ ăn sáng đi Nguyên tôn kiếm đế chết rồi Dạ ra xem như ổn Đợi chút nữa cho phép các ngươi uống chút rượu Đông môn mộng cười nói